Bạn viết cổ này nói về cái gì không? Chị vua Thu ạ! Bani trả lời ngay. Và vô mắt nữa! Anh Simon đã đọc được những tên đó bằng tiếng Latin. Thế các cháu biết gì về vua Thu nào? Bani khoái chí nhìn các khán giả bất đắc dĩ của mình, hít một hơi thật dài để chuẩn bị tuôn ra hàng tràng. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên nó lại lấp bấp. à ừm...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 Đồ cười lặng lẽ đầy dễ hài lòng của ông Melry lại một lần nữa hiện lên. Và A làm vô nước Anh khi nào? Dạ... Bà đi lơ đảng, phải phải bàn tay. Cách đây đã lâu lắm rồi. Giống như trong truyền cổ tích ấy. Chen nói nốt hồ nó. Chị hiểu rồi, nhưng ông Melry ơi, ông đang định nói gì với bọn cháu ạ Có phải vô A Thu cũng chỉ là truyền thuyết thôi phải không ạ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 thở dài thất vọng. Jen phi cười. "Trông em cứ như con Rufus đang đánh hơi tìm thỏ rồi rốt cuộc chả tìm thấy cái gì hết." Bunny vỗ đùi. "Em biết, đáng lẽ mình nên mang theo con Rufus mà, nó mà đi và đánh hơi tìm kiếm thì sẽ cực kỳ hữu ích." "Ngốc ạ, nó làm sao mà đánh hơi tìm thấy được những thứ đã dốc kín cách đây hàng thế kỷ?" "Tại sao lại không chứ? Chỉ đợi đó, em cược là nó sẽ giúp được chứ mà xem."